Ba mở toang cửa, sảnh trước rộng lớn đến nỗi có thể rinh nguyên căn nhà của gia đình Dudley vào cũng lọt. Những vách tường đá được chiếu sáng bằng những bó đuốc to giống như ở nhà băng Green Gorges. Trần lâu đài cao vợi vợi và trước mặt bọn trẻ là một chiếc cầu thang chạm khắc đẹp lộng lẫy dẫn lên các tầng trên. Bọn trẻ theo giáo sư Macgonagon băng qua một tầng lâu đài lát toàn đá phiến.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 Bỗng nhiên có một chuyện khiến Harry nhảy bắn lên không trung cả ba tấc, bọn trẻ con xung quanh cũng kêu thét lên, "Ối, cái gì, cái gì kìa?" Harry há hốc mồm ra, tất cả đám trẻ cũng đều há hốc mồm kinh hãi, khoảng hai chục con ma dưa trườn ra từ bức tường phía sau. Chúng trắng bệch, da gân như trong suốt, lướt ngang qua phòng trò chuyện với nhau, và không thèm để mắt tới bọn học sinh năm thứ nhất. Hình như chúng đang ghé gǒu nhau, một con ma trông giống một thầy tu tròn trĩnh đang nói Tha Thứ và Quân đi, hãy nghe ta nói, chúng ta hãy cho hắn một cơ hội thứ hai. Thứ Vinh, chẳng phải chúng ta đã cho PVS quá nhiều cơ hội sao? Thế mà hắn vẫn đi bê rếu chúng ta đủ điều, và Vinh cũng biết đấy, nó đâu phải là một con ma thực sự. Ê mà này, cái lũ chúng bay làm gì ở đây hả? Con ma mặc bộ đồ bó sát mình đang nói chợt nhận ra sự hiện diện của bọn trẻ. Nó hỏi nhưng không nhóc nào dám trả lời. Con ma thể tu béo nhìn quanh mỉm cười. Học sinh mới đây,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 lẫn trong đám học sinh là đó đó những con ma ẩn hiện như làn sương bạc. Địch tránh những ánh mắt chằm chằm, Harry ngước mắt nhìn lên phía trên và thấy giòm nhà đen như nhung rất đầy những vì sao. Thật khó mà tin nổi phía trên cao kia lại là một cái trần nhà, nhà đại sảnh đường ắt hẳn phải ăn thông với bầu trời. Harry nghe Harmony thì thầm, nhìn ra ngoài trời sẽ bị hồ mám đó. Trong sách lịch sử Hogwarts có ghi vậy.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 Hãy chạy đâu giao chút tóc, đặt lên ta nói cho nghe. Người nào vô Greenfinder, cái lò luyện trang dũng cảm, người nào vô Hufflepuff, nơi đào tạo kẻ kiên trung, khó khăn chẳng khiến ngài ngùng, đáng tin đúng người chính trực. Ai vào Ravenclaw được nơi đào luyện trí tinh nhanh, vừa ham học lại chân thành. Hoặc Slytherin cũng thế, dạy cho đa mưu túc trí, làm sao miễn đạt mục tiêu.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 Giáo sư Maconagon bước tới trước với một cuộn giấy da dày trong tay. Khi ta gọi tên người nào thì người đó chỉ biết đội nón và ngồi lên ghế. Bắt đầu, "Aboard Hana." Một cô bé có đôi má hồng hồng và đôi biếm tóc vàng hoe bước ra khỏi hàng, đội nón vào và ngồi xuống ghế. Chiếc nón che sụp cả mắt cô bé. Yên lặng trong giây lát, cái nón hô lên, "Nhà Huffelpuff." Những người ngồi ở dãy bàn bên phải hoan hô và vỗ tay chào mừng. Hannah đi đến ngồi ở dãy bàn của nhà Hufflepuff. Harry thấy con ma thầy tu béo vui vẻ vẫy tay với Hannah. Tiếp tiếp, Susan Bones. Nhà Hufflepuff. Cái nón lại hô lên lần nữa và Susan nhanh nhẩu chạy tới ngồi bên cạnh Hannah. Booth Terry. Nhà Ravenclaw. Dãy bàn thứ hai bên trái biểu tây, nhiều thành viên nhà Ravenclaw đứng dậy bắt tay Terry, cậu bé đến nhập vào bàn của họ. Professor Monday cũng vô nhà Ravenclaw và Proud Lavender trở thành người đầu tiên được nhận vào nhà Greenfather, cửa ban cuối bên trái bùng nổ tiếng reo hò và vỗ tay. Harry thấy hai người anh sinh đôi của Ron với xấu mừng. Boonstrot Millicent, cậu này được phân về nhà Slytherin. Có thể là do Harry tưởng tượng hoặc giả do nó đã nghe về Slytherin nhiều quá.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 Nhà Queen feeder. Neville nhảy cẩn lên, quên cả dở nón ra, nó phải chạy trở lại trong tiếng cười ầm ĩ của mọi người để đưa nón cho giáo sư McGonagall, mà nó lắp bắp gọi nhầm là Mac Dugon. Tư lực thằng nhợ nhạt Malfoy. Nó bước đi khảnh khạng tới trước và đạt được điều ước nguyện ngay lập tức. Cái nón chưa kịp chạm vô đầu đã tuyên bố liền, nhà Slytherin. Mân phơi nhập với bọn Crabbe và Goil, chúng nó cực kỳ thỏa mãn. Chẳng còn lại mấy người nữa. Moon, Nottington, Parkinson rồi đến hai cô bé sinh đôi Patil và Patil, rồi đến Bex, Selyan và rồi cuối cùng cũng đến Potter Harry. Khi Harry bước tới, nó nghe tiếng xầm xì nổi lên khắp bốn nhà. Có phải cô giáo mới gọi Potter không? Có phải cô giáo mới gọi Harry Potter không?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 và chắc để cho quá dị, có cả những con bò thẻ. Gia đình Desley thật ra chưa từng bỏ đói Harry, nhưng nó cũng chưa bao giờ được phép ăn no nê thỏa thích, lại thêm thằng Desley luôn dành bất cứ thứ gì mà Harry thích, dù rằng thực sự Desley không cần. Harry chấp chỗ dĩa của nó mọi thứ một chút, ngoại trừ món bò thẻ và bắt đầu ăn ngon tuyệt cú mèo. Con ma mặc áo cổ xếp nép đứng cạnh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 Các anh của cháu có kịp với ông, ông là Nick Sweets mất đâu. Con ma sững sờ. Ta yêu cầu các cháu gọi ta là ngài Nicholas the Mimsy. Nhưng thằng bé tóc biếm vàng Simus Finnegan cắt ngang. Sweets mất đâu? Làm sao mà ông Sweets mất đâu? Ngài Nicholas rõ ràng phật ý vô cùng, như thể câu chuyện tào lao nho nhỏ này diễn ra theo hướng hoàn toàn ngoài ý muốn. Kèm lòng lắm, ngài cẩu kính đáp, "Như thế này này, Ngài nắm giành tay trái của mình kéo lên, cả cái đầu tuột ra khỏi cổ, nghẹo xuống vai như thể mắng vô một cái móc. Hiển nhiên là đã từng có kẻ cố chém lấy đầu ngài, nhưng có lẽ kẻ đó làm không khéo léo gọn ghẽ cho lắm. Vả sự hãi trên nét mặt bọn trẻ làm cho ngài Nix xuất mất đầu hài lòng. Ngài đặt cái đầu vào vị trí cũ, ho húng hắng và nói: "Thế xin chào các cư dân Rinfino mới toanh."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 một gương mặt buồn thảm và tấm áo dài be bé dính máu lấp lánh bạc. Con ma đó ngồi ngay bên cạnh Malfoy và Harry khó chí nhận thấy Malfoy có vẻ bực bội vì bị xếp chỗ ngồi như vậy. Sirius hỏi, hết sức hào hứng, "Làm sao mà ông ấy be bé máu như vậy?" Nick xích mức đầu tỏ ra tế nhị. Ta chưa bao giờ hỏi hắn về điều đó.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 Harry bắt đầu cảm thấy nồ no nề ấm áp và buồn ngủ, lại nhìn lên dãy bàn cao, lão Hagrid đang say sưa nhốc rượu. Giáo sư McGonagall trò chuyện với cụ Dumbledore, giáo sư Carell đầu đội khăn dành lớn đang nói chuyện với một giáo viên có mái tóc đen nhăn bóng, mũi khòm và tai xám. Thế rồi rất nhanh, rất đột ngột, cái ông giáo sư mũi khòm qua cái khăn dành của giáo sư Carell, nhìn thẳng vào mắt Harry. Một gân đầu thốn nhói lên từ vích thẹo trên trán Harry. "Oi?" Harry xoa tay lên trán, Percy hỏi, "Chuyện gì vậy?" "Không có gì." Cơn đau lại biến đi trong chớp mắt, nhưng điều mà Harry cảm nhận được ngay khi bắt gặp cái nhìn của ông giáo sư mũi quàm kia thì không dễ dàng qua đi. Harry có cảm giác là ông không thích nó chút nào. Nó hỏi Percy, "Ngươi đang nói chuyện với giáo sư Carell là ai vậy?" "À, em đã biết giáo sư Carell rồi hả? Hàng gì ông ấy có vẻ bồn chồn đến thế?" Người kia là giáo sư Snape, ông dạy môn độc dược, nhưng ông chẳng muốn dạy môn đó. Ai cũng biết ổng muốn giành công việc của giáo sư Carell, ổng rành kinh khủng về nghệ thuật hắc ám, ông Snape ấy. Harry quan sát giáo sư Snape một lúc, nhưng ông ta không thèm nhìn lại Harry lấy một cái nào nữa. Cuối cùng bữa ăn tráng miệng cũng xong, giáo sư Dumbledore lại đứng lên, sảnh đường im lặng. <cười> Chỉ vài lời thôi, bây giờ chúng ta đã ăn uống no nê.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 Từ đâu gậy tuôn ra một chuỗi nơm vàng uốn lượn như rắn và kết thành chữ phía trên các dãy bàn, của Đemboda Bảo. Mỗi người tự chọn tông thích hợp với giọng của mình, nào chúng ta bắt đầu hát. Và cả trường gào lên. How works, how works, how works, làm ơn dạy chúng tôi đôi điều, dù chúng tôi già hói hay trẻ măng với đầu gối gẻ, đầu chúng tôi có thể nhồi nhét những điều thú vị. Bởi vì bây giờ chúng tôi trần trụi và đầy không khí, rủi chết và ít lông muội. Hãy dạy chúng tôi điều gì đáng biết, trả lại điều gì chúng tôi đã quên, hãy làm hết sức mình, phần còn lại để chúng tôi tự lo và học cho đến khi đầu óc nhũn rữa. Bài hát chấm dứt. Người dứt trước, người xong sau. Sau rốt chỉ còn hai năm sinh đôi nhà Weasley là còn gân cổ hát bằng nhịp điệu đưa đám lê thê. Khi hai đứa hát xong, cụ Dumbledore giơ cây đũa thần lên thu hồi các lời ca dập dỗ tay, cùng vỗ tay to nhất, vừa chùi mắt cụ vừa nói: ôi âm nhạc, đó là phép màu vượt xa mọi pháp thuật mà chúng ta có thể làm được nơi đây. Thôi đi ngủ, mọi người biến đi cho. Dần Rinfinder năm thứ nhất theo Percy đi len qua đám đông đang trò chuyện, ra khỏi đại sảnh đường, lên một cầu thang đá hoa cương. Chân cẳng Harry lại nặng như chì, nhưng ấy là tại vì nó đã quá mệt, vừa nít xong một bụng quá đầy, nó cũng quá buồn ngủ đến nỗi không còn lấy làm ngạc nhiên khi những bước chân dung treo dọc trên tường xì xào chỉ chỏ lúc nó đi qua.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 Tình Linh hắn chọc bó gậy vào đám học sinh năm thứ nhất, khiến cả đám giội thụp đầu xuống. Percy giận dữ quát. "Tránh ra Bivess, nếu không thì ta sẽ mép năm tước, ta nói thật đấy." Bivess thè lưỡi ra rồi biến mất, thả rớt đám gậy xuống đầu Nevill. Bọn trẻ nghe tiếng hắn lượn vòng, cuò áo giáp sủng xoạng khi bỏ đi. Các bọn lại đi tiếp, Percy dặn dò, "Các em hãy coi chừng Bivess, nam tước đẫm máu là người duy nhất kiểm chế được hắn."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 Rồi manfoy quát thành ông giáo sư mũi khằm, "Ông snap!" Tiếng cười của ông này càng lúc càng lớn và nham hiểm. Một tia sáng xanh lè lóe lên và Harry bừng tỉnh giấc, toàn thân run rẩy toát mồ hôi. Harry cuộn tròn người và chìm lại vào giấc ngủ. Khi thức giấc vào ngày hôm sau, nó không còn nhớ gì về giấc mơ đêm trước nữa.